chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91.5 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thì các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 70 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhạc Linh San là người nói năng rất tùy tiện, nàng tuyên bố phụ thân nàng muốn làm trưởng môn của ngũ nhạc kiếm phái thì nàng phải nghiên cứu qua kiếm pháp của cả năm phái. với ngọc âm tử và ngọc khánh tử là hai vị tiền bối của phái thái sơn nàng ta dùng các chiêu cao siêu nhất của thái sơn kiếm pháp ra đấu làm hai lão ngỡ ngàng dẫn đến lúng túng chân tay và bị nàng đã thương hai kiếm vào đầu gối nhưng đến khi nàng dùng hành sơn kiếm pháp để quá chiêu với mạc đại tiên sinh thì không thắng được nàng rất kiếm người té ngã mặt lão là bậc trưởng trọng nghĩa khí sau khi thắng chiêu với vãn bối thì ngừng và bảo nàng ta đứng dậy Bất ngờ, Nhạc Linh Sang lượm hai cục đá xử liền hai chiêu cực nhanh, cực khéo, làm gãy đoạn kiếm và ba cái xương sườn của Mạc Lão. Nhạc bất quần phi thân vào trường đấu, tác Nhạc Linh Sang một cái tóe lửa và quay qua đỡ Mạc Đại Tiên Sinh dậy và xin lỗi. Nhạc Linh Sang nước mắt đầm đìa nhưng vẻ mặt rất quật cường. Lệnh Hồ Xuân biết nàng ta là người hiếu thắng, Chàng muốn làm vui lòng Nhạc Linh Sang, bèn bước ra yêu cầu nàng sử dụng kiếm pháp của phái hằng Sơn để đấu với chàng. Nhạc Linh Sang đem 36 chiêu học được trên vách đá trong động núi sám hối của Hoa Sơn, thi triển hai ba vòng nhưng đôi bên bất phân thắng bại. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp cuộc đấu qua phần đọc sau đây nhé. Chiêu kiếm, nhạc linh sang, sử ra liên miên. Lệnh hồ sung dựa theo đó mà chiếc giải. Sở học chiêu kiếm của hai người tương đồng đều là tinh hoa kiếm pháp của phái hàn sơn. Đấu cặn kẻ từng ly từng tí, xem rất đã mắt Quần hùng bàn quang rất cao hứng, không kìm được la hét quang hô. Có người nói Lệnh hồ dung là chủ mộng phái hàng sơn. đừng kiếm pháp này, sử tinh thông như vậy cũng không có gì lạ. nhạc cô nương rõ ràng là người phái hoa sơn mà tại sao cũng biết sử hàng sơn kiếm pháp lại có người nói lãnh nội sung cũng là môn hạ của nhạc tiên sinh còn là đệ tử của phái hoa sơn nếu không thì tại sao hắn cũng biết đường kiếm pháp này nếu không phải được nhạc tiên sinh đích thân truyền thụ cho hai người á thì làm sao biết chiếc giải ăn khớp như vậy có người cũng nói nhạc tiên sinh tình thông kiếm pháp của Bốn phai hòa sơn, thái sơn, hành sơn, hàng sơn. Xem ra, đột dơi kiếm pháp phai tung sơn, chắc thiên sinh cũng biết luôn. Ngồi vị chứng môn, ngũ nhạc phai này, nếu không thuộc về tiên sinh thì còn về ai nữa? Người khác lại nói. Cũng chưa chắc đâu. kiếm pháp của tả chứng môn tung sơn cao hơn nhạc tiên sinh nhiều. Trong đạo gió công quý ở chỗ tinh thâm, chứ không quý ở chỗ biết nhiều. Dù người biết gió công của cả thiên hạ... Nhưng hiểu biết kiểu mèo què thì có ích gì đâu. Tài trưởng môn chỉ cần một đường tung sơn kiếm pháp thì có thể đánh bại ngũ nhạc kiếm pháp của nhạc tiên sinh. Người trước đó nói. Tại sao người biết? Thật là nói mà không biết ngưỡng. Người kia tức giận nói. Cái gì mà nói không biết ngưỡng? Người có ngon thì chúng ta đánh năm 50 lượng bạc. Người trước nói. Có gì mà ngon nhất không ngon. Chúng ta cướp một trăm lượng, đánh cửa bằng bạc, ai thua rồi mà trối cãi, thì làm môn hạ phái hàng sơn. Người đó nói, Được, đặt một trăm lượng, cái gì mà môn hạ phái Hằng sơn? Người trước lại nói, Người nào lật lọng thì phải làm đi cột. Phẹt một tiếng, người đó nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Lúc này, nhạc linh sang suốt chiêu, càng lúc càng nhanh, lệnh hồ xuân thấy thân hình cô yêu kiều thước tha. Nhớ lại tình cảnh cùng luyện kiếm ở hoa sơn ngày trước Hình ảnh đó chập chờn trước mắt Khiến chàng mê mẩn tâm thần Bất giác ngây người ra Thấy chiêu kiếm của cô phóng đến Chàng thuận tay trả chiêu Không ngờ chiêu này không phải là kiếm pháp vái hằng sơn Nhạc lên sang sửng sốt Nói khẽ Hả? Thanh mai như đậu Tiếp theo cô liền quảng kiếm Đâm vào trán lệnh hồ sung Lệnh hồ sung cũng ngây người ra Nói khẽ liễu diệp tự mi hai người chiếc giải hằng sơn kiếm pháp chỉ biết chiêu thức chứ không biết tên vừa rồi hai chiêu này giao quán lại không phải là hằng sơn kiếm pháp mà là chiêu hồ linh kiếm pháp do hai người sáng chế ra lúc luyện kiếm ở hoa sơn hồ là lệnh hồ xung linh là nhạc linh sang hai người vui chơi rồi cùng nghiên cứu sáng chế ra kiếm thuật danh phận của lệnh hồ xung cao hơn Sư muội nhiều bất luận chàng có làm chuyện gì đều chủ yếu để vui. Đường kiếm pháp này tuy nói hai người cùng sáng chế, nhưng tám chín phần đều do lệnh hồ sung nghĩ ra. Lúc đó võ công của hai người còn thấp kém, nên đường kiếm pháp này cũng không có chiêu thức gì lợi hại. Nhưng hai người thường chiếc giải ở chỗ vắng người, luyện rất thuần thục Lệnh hồ sung trong lúc vô ý, sử ra chiêu thanh mai như đậu, nhạc linh sang liền trá chiêu liễu diệp tự mi hai người vốn không có thâm ý nhưng đột nhiên mặt đều đó bừng lên lệnh hồ xung thuận tây hoàng chiêu vũ trung sơ kiến nhạc linh sang liền ra chiêu vũ hậu xạ phùng bộ kiếm pháp này hai người ở hoa sơn đã không biết chiết qua bao nhiêu lần nhưng sợ nhạc bất quần và nhạc phu nhân biết sẽ trách mắng nên không bao giờ để cho người thứ ba biết Bây giờ không kìm được tình cảm Nên xử ra trước anh hùng thiên hạ Trong khoảnh khắc Hai người đã chế khoảng 10 chiêu Không những lệnh hồ sung Sớm hồi tưởng lại tình cảnh luyện kiếm Ở qua sơn ngày trước Mà ngay cả nhạc linh sang Cũng dần dần quên mình Bây giờ là gái đã có chồng Trước mặt mấy ngàn hán tử giang hồ Vì thanh danh của phụ thân Mà cô ra tay thủ chiêu Nhưng trong mắt cô Chỉ còn lại hình ảnh một đại sư ca Phong lưu phóng đảng Đang cùng với cô Thủ diễn kiếm pháp mà hai người hợp chế ra Lệnh hồ sung Thấy vẻ mặt nhạc linh sang Càng lúc càng ôn hòa Trong ánh mắt lộ ra những tia vui mừng Rõ ràng cô ta đã quên chuyện Bị phụ thân tác một dưỡng rồi Chàng nghĩ tầm Hôm nay ta thấy tiểu sư muội vẫn buồn bã Dung nhan rất tiều tụy Bây giờ cô ta lại vui tươi trở lại Ôi mong rằng hồ linh kiếm pháp này Có ngàn dạng chiêu để xử cả đời không hết Từ khi lệnh hồ sung Nghe nhạc linh sang hát mãi Khúc sơn ca phúc kiến Trên ngọn xám hối đến nay Chỉ có bây giờ tiểu sư muội Mới đối với chàng giống như ngày trước Bất giác chàng vui mừng vô hạn Cả hai lại chia khoảng 20 chiêu nữa Trường kiếm của nhạc linh sang Chém về hướng đùi trái của lệnh hồ sung Chân trái của lệnh hồ sung bay ra Đá lên thân trường kiếm của cô Nhạc Linh Sang hạ lưỡi kiếm thấp xuống, chém bằng chân đối phương Trường kiếm lệnh hồ sung dội tấn công sang hông phải của cô Lưỡi kiếm của Nhạc Linh Sang dội xoay nghiêng ra Choang một tiếng, hai kiếm giao nhau, mũi kiếm chấn động Hai người đồng thời dung kiếm, phóng vào ít hầu đối phương Cả hai ra chiều, thần tốc vô bờ Nhìn thế của sông kiếm, ai cũng nghĩ, không cách nào cứu vãn được Thế tất phải đồng quy ư tận Quần hùng bàng quang Đều kinh hãi la lên Nhưng nghe choan nhẹ một tiếng Mũi kiếm của sông kiếm Dừng lại giữa không trung Những tia lửa bắn ra Hai thanh trường kiếm cong lại thành hình cánh cung Tiếp theo hai người đẩy tay ra Sông trưởng giao nhau Đồng thời mượn lực cùng bay ra Diễn biến này không ai ngờ được Hai trường kiếm lại có xảo pháp Trong lúc phóng nhanh ra Hai mũi kiếm lại đụng nhau giữa không trung Cảnh này dù có mấy ngàn mấy dạng lần tỉ kiếm Cũng khó đụng nhau như vậy Ấy vậy mà hai người đang ở giữa sự sanh tử mỏng như sợi chỉ Lại đụng nhau Tuyệt không ai ngờ rằng sông kiếm giao nhau trên không Đã được hai người luyện mấy ngàn mấy dạng lần chiêu này Và cuối cùng đã luyện thành công Chiêu kiếm này đòi hỏi cả hai người cung sử Phương dị xuất chiêu lực đạo Phải nắm chắc không sai một chút nào thì sông kiếm mới phóng nhanh, mũi kiếm mới đụng nhau để thân kiếm công thành hình cánh cung. Chiêu kiếm này dùng để đối phó với người khác thì không có chút hiệu lực các địch chế thắng. Nhưng đối với lệnh hộ xung và nhạc linh sang lại là một trò chơi vừa gian nan vừa thú vị. Sau khi hai người luyện thành chiêu số thì tiến đến bước luyện cho mũi kiếm đụng nhau mà bắn tư lửa ra. lúc hai người luyện thành chiêu này trên qua sơn nhạc linh sang đã từng hỏi chiêu này nên đặt tên là gì lệnh hồ xung đáp tiểu sư muội gọi nó là gì cũng được nhạc linh sang cười nói ừm um, kiếm phóng nhanh ra không nghĩ gì đến tính mạng nên gọi là đồng quy ưu tận được chứ lệnh hồ xung nói đồng quy ưu tận thì dường như giữa tiểu sư muội và ta có mối thù không đổi trời chung hay gọi nó là nhĩ tử ngã quạt, người chết ta sống. Nhạc Linh Săn nói, Tại sao Tiểu Mụi chết mà Đại sư ca được sống? Đại sư ca chết Tiểu Mụi sống mới phải. Lệnh Hồ sung nói, Ta chỉ nói là nhĩ tử ngã quạt thôi mà. Nhạc Linh Săn nói, Đại sư ca hay Tiểu Mụi cứ loanh quanh không rõ rằng Chiều này không ai chết cả, nên gọi là đồng sinh Cổng Tử. Lệnh Hồ sung vỗ tay khen, nhạc Linh sang vừa nghĩ đến bốn chữ đồng sinh cộng tử thân mật thái quá y như lời hứa hẹn của lứa đôi nên cô quăng kiếm quay đầu bỏ chạy quần hùng ở ngoài thấy hai người ở thế phải chết mà lại thoát ra được thực nguy hiểm vô cùng lòng bàn tay nắm lại ướt đẫm mồ hôi quên cả la hét cổ vũ hôm đó trong chùa thiếu lâm nhạc bất quần và lệnh hồ xung rút kiếm động thủ vì để khuyên lệnh hồ xung quay về làm môn hạ hoa sơn nhạc bất quần cũng đã xử qua mấy chiêu hồ linh kiếm pháp nhưng chiêu này lão chưa xử tuy nhạc bất quần từng ngấm ngầm xem hai người luyện kiếm biết được chiêu thức của hồ linh kiếm pháp nhưng lão cũng không rỗi hơi mà đi luyện cái chiêu đồng sinh cộng tử Vừa vô dụng vừa tào lao này Vì vậy Ngay cả bọn phương chứng Xung hư ta lãnh thiền Lúc thấy chiêu này cũng đều kinh hãi Doanh doanh lại càng kinh hãi Không nói ra lời Thân hình hai người nhẹ nhàng bay lượn Trong không trung Trên môi lộ ra nụ cười Vẻ mặt rất khoan thai Giống như có một làn gió xuân đang bao phủ Hai người lại dung kiếm lên đấu tiếp Lúc hai người sáng chế ra Bộ kiếm pháp này ở Hoa Sơn sư huynh sư muội tâm đầu ý hợp rất đầm thấm lưu luyến vì vậy kiếm ý phần nhiều là vui chơi còn ý vị hung sát thì rất ít bây giờ hai người đối kiếm bất giác hồi tưởng đến tình cảnh trước đây kiếm xuất ra xoay chuyển chậm chậm khóe mắt dần dần lộ ra vẻ nhu tình của thuở thanh mai trúc mã ngày trước cuộc đấu này khó có thể nói là tỉ kiếm mà là vũ kiếm ngay đến hai chữ vũ kiếm cũng không thỏa đáng Bởi vì không phải làm vui cho khách xem Mà là làm vui cho chính mình Đột nhiên trong đám đông nghe hừ một tiếng Có người cười nhạt nhạc lên sang giật mình Nghe tiếng cười Biết là của trượng phu Lâm Bình Chi Lòng cô xa lại Ta và đại sư ca tỷ đấu như vậy Có cái gì đó không đúng đắn Cô dung trường kiếm Đánh dòng từ dưới lên trên Rồi phóng kiếm trên chết ra Thế kiếm mau lẹ Kinh lực cực mạnh Tư thức cực kỳ mỹ diệu Nhưng là một chiêu trong ngọc nữ kiếm pháp Cửu thức của phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Xuân cũng nghe tiếng cười nhạc Của Lâm Bình Chi Thế nhạc lên sang lập tức biến chiêu Phóng kiếm không chút dung tình Không giống với thế kiếm Đầy ý ôn nhu liên miên Như lúc sử hồ linh kiếm pháp vừa rồi Lòng chàng chưa sóc Hàng loạt chuyện cũ trong phút chốc đều hiện lên trong đầu. Lệnh Hồ Sung nghĩ đến thuở bị sư phụ phạt lên núi sám hối, quay mặt vào vách đá suy nghĩ. Mỗi ngày, tiểu sư muội đem cơm lên cho mình. Có một ngày bão tuyết, hai người cùng ở lại một đêm trong sơn động. Chẳng lại nhớ đến lúc tiểu sư muội bị bệnh, hai người cách biệt lâu ngày, và cả hai cùng khổ tương tư. Nhưng chính lúc đó, Không biết thế nào mà Lâm Bình Chi lại chiếm được tình cảm của cô ta. Từ đó về sau, giữa hai người có một cái hố ngăn cách ngày càng sâu. Chẳng lại nhớ hôm tiểu sư muội vừa học được chiêu ngọc nữ kiếm thập cửu thức mà sư nương truyền cho, đã lên núi cùng mình thử chiêu. Lòng chàng đau khổ nên ra tay không khoan nhượng. Bao nhiêu ý niệm diễn ra trong chớp mắt rồi lại thoáng qua nhanh. Ngay lúc này trường kiếm của nhạc linh sang Đã phóng đến trước ngực Lòng lệnh hồ sung rối bời Chàng búng ngón tay giữa tay trái ra Nghe khen một tiếng Đã đánh trúng trường kiếm của cô ta Nhạc linh sang cầm kiếm không chặt Trường kiếm vụ khỏi tay cô Bay thẳng lên trời Lệnh hồ sung vừa bốn ngón tay ra Liền thầm kêu lên Không bét rồi Chàng thấy tận sắc nhạc linh sang cay đắng Dường như muốn gượng cười Nhưng làm sao cười ra tiếng Ngày trước, lệnh hồ sung ở trên ngọn sám hối, cũng cái búng tay này đã khiến thanh bích quả kiếm mà cô ta yêu quý bị rơi xuống thâm cốc. Hai người vì vậy mà sinh ra giận nhau. Không ngờ hôm nay lại tái diễn chuyện cũ. Có những lúc nửa đêm chàng tĩnh tâm suy nghĩ. Biết sở dĩ mình búng dăng trượng kiếm của nhạc linh sang, kỳ thực là vì ghen tức như Lâm Bình Chi, không dằn lòng được nên tự oán trách mình. Nào ngờ hôm nay nghe tiếng Lâm bình Chi cười nhạt Thấy nhạc Linh Sang biến đổi thái độ Bệnh cũ của chàng lại tái phát Ngày hôm đó ở trên ngọn sám hối Chàng chỉ búng một cái Thì Trường Kiếm trong tay nhạc Linh Sang bay đi Bây giờ nội lực của hắn So với lúc đó khác nhau hoàn toàn Trường Kiếm bay thẳng lên trời Nhất thời chưa rớt xuống Lệnh hồ sung chợt nghĩ Ta giống muốn thua dưới tay tiểu sư muội Để giỏi cho cô ta vui Bây giờ Ta lại búng bay trường kiếm của cô ta đi Là cố ý làm mất mặt cô trước mặt anh hùng Thiên hạ Chẳng lẽ ta dùng thủ đoạn bị ổi như vậy Để báo đáp tình nghĩa của tiểu sư muội đối với ta hay sao? Trong nháy mắt, thấy trường kiếm rơi xuống Chàng liền lách người, la lên Hảo hàng sơn kiếm pháp Lệnh hồ Xung làm ra vẻ cố sức né tránh Kỳ thực là đưa thân người mình hướng về mũi kiếm Sột một tiếng, trường kiếm xuyên thẳng qua vai trái Lệnh hồ sung nhào về phía trước, trường kiếm đâm từ vai trái, cắm xuống đất. Diễn biến này quá đột ngột, quần hào kinh hãi hét lên rồi ngẩng người ra. Nhạc lên sang la lên thất thanh. Đại, đại sư ca! Bỗng thấy một hán tử râu ria sồm xoàm giọt đến, rút trường kiếm ra, rồi ôm lệnh hồ sung lên. Máu từ vết thương trên dai lệnh hồ sung tuôn ra xối xả. Mười mấy nữ đệ tử phái hằng sơn bưu quanh, nhanh tê lấy thuốc trị thương nhạc linh sang không hiểu chàng sống chết ra sao định chạy qua xem kiếm quan lấp loáng hai thanh trường kiếm cản cô lại một ni cô khoác lên trời ơi đồ phụ nữ độc ác mà nhạc linh sang sửng sốt lùi lại mấy bước nhất thời không biết làm sao nhạc bứt quần cười lên một tràng dài y lớn tiếng nói Sang nhì Người dùng kiếm pháp của bà phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn Đã bại chướng môn bà phái Thật là đáng khen Trường kiếm của Nhạc Linh Sang tụt khỏi tây Quần hùng thấy rõ Kiếm của cô ta bị lệnh hồ sung bắn văng đi Nhưng lệnh hồ sung lại bị thương do trường kiếm của cô ta Lại là sự thật chiêu này rốt cuộc có phải là hằng Sơn kiếm pháp hay không Thì không ai biết Lúc hai người dùng hồ linh kiếm pháp đấu nhau Người ngoài chẳng biết gì. Thấy đường kiếm pháp này chiêu số rất non nớt, chẳng hiệu dụng, cưng múa cho đẹp mắt. Chiêu cuối cùng biến quá khôn lường, ai cũng bị chấn động vì kết cục đột ngột như vậy. Lúc này, nghe nhạc bất quần khen ngợi con gái lão dùng kiếm pháp ba phái để đánh bại trưởng môn ba phái. Nghĩ rằng chiêu trường không lạc kiếm của nhạc linh sang, chắc cũng là hằng sơn kiếm pháp. Tuy có người nghi ngờ, Cảm thấy chiêu này kỹ thuật khác hẳn với hằng sơn kiếm pháp, nhưng không cách nào nói ra cho rõ được, nên cũng không thể công nhiên tranh biện với nhạc bất quần. Nhạc Linh Sang lượm trường kiếm lên, thấy dính nhiều máu, trống ngực cô đập thình thịch thầm nghĩ. Không biết tính mạng đại sư ca ra sao? Chỉ cần đại sư ca không chết, thì ta... thì ta... trong tiếng quần hùng nghị luận xôn xao có một thanh âm giam dội cất lên nhạc tiên sinh phái hoa sơn đã biết rõ kiếm pháp của các phái thái sơn hành sơn hàn sơn không những biết rõ mà còn rất tinh tuyệt thật khiến cho người ta tán dương không thôi chức trưởng môn ngũ nhạc phái ngoài nhạc tiên sinh ra thì khắp thiên hạ e rằng không tìm ra được người thứ hai người nói câu này ăn mặc rách rưới chính là giải ban chủ của cái ban. Lão cùng phương chứng, xung hư, tâm ý tương đồng. Sớm hiểu được ta lãnh thiền muốn hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái, tạo ra thế bất lợi cho võ lâm đồng đạo. Sớm muộn gì, mối quả cũng sẽ đến với cái bang. Thà rằng đưa nhạc bất quần quân tử lẫm lẫm lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái, còn hơn là ta lãnh thiền đầy giá tâm xảo quyệt. Xưa nay, tiềm lực cái bang rất lớn trong giang hồ. Ban chủ cái bang đã nói thì người ngoài không dám đưa lời dị nghị Bỗng nghe âm thanh lạnh lùng nói Nhạc cô nương Tinh thần kiếm pháp bà phái Thái sơn hành sơn hàng sơn quả thật đáng quy đáng mừng Nếu cô nương có thể dùng tung sơn kiếm pháp Thắng được trường kiếm trong tay tả mổ Thì toàn phái tung sơn Đương nhiên phụng kinh nhạc tiên sinh Lên làm trưởng mộ Người nói chính là tả lãnh thiền Lão nói xong đi vào trường đấu Tay trái đặt lên vỏ kiếm Xoạt một tiếng Trường kiếm đã dọt ra khỏi vỏ Ánh thanh quang lấp loáng, trường kiếm giọt lên, tay phải lão đưa ra nắm chui kiếm. Thủ pháp của lão rất ngoạn mục, tay trái đặt vào vỏ kiếm, sử nội lực, đẩy trường kiếm ra. Nội công của lão thật hiếm nghe, hiếm thấy. Đệ tử phái tung sơn lớn tiếng quang hô, quần hùng bên ngoài cũng hò reo như sấm động. Nhạc Linh Sang nói, Điệt nữ, điệt nữ chỉ dám sử 13 chiêu, trong vòng 13 chiêu, Nếu không qua được tá sư bá, ta lãnh thiền cá giận, thầm nghĩ. người là đồ con nít rành, mà dám công nhiên tiếp chiều với ta là to gan rồi. Còn hạn định, trong 13 chiều nữa, người nói vậy thì coi thường tả mổ quá. Lão lạnh lùng nói. Nếu trong vòng 13 chiều, người không lấy được đầu tá mổ thì sao? Nhạc Linh Sang nói. Điệt nữ... Điệt nữ không thể là đối thủ của tả sư bá Chẳng qua điệt nữ học được 13 chiêu tung sơn kiếm pháp Do Gia Gia đích thân truyền thụ Rất mong tả sư bá ra tay ấn chứng Tả lãnh thiền hừ một tiếng Nhạc Linh Sang nói Gia Gia điệt nữ nói 13 chiêu tung sơn kiếm pháp này Tuy là chiêu số cao minh của phái tung sơn Nhưng khi điệt nữ sử ra Thì E trong một chiêu đã bị tả sư bá đánh bay trường kiếm rồi Muốn sửa chiêu thứ hai quả là rất khó khăn Tả lãnh thiền lại hừ một tiếng Không trả lời Ban đầu nhạc lên sang nói giọng hơi run Không hiểu là do sau khi đấu khí lực không đủ Hay do đang đứng trước mặt của tả lãnh thiền Một đại cao thủ võ lâm Mà cô không giấu được giả sợ hãi Nói đến lúc này Thanh âm bình tĩnh lại Cô nói tiếp điệp nữ nói với Gia Gia Tả sư bá là đệ nhất cao thủ của phái Tung Sơn Đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa Nhưng sư bá chưa chắc là đệ nhất cao thủ Trong ngũ nhạc kiếm phái Sư bá võ công cao đến đâu Cũng không thể bằng Gia Gia được Không tinh thông kiếm pháp ngũ nhạc kiếm phái Bằng Gia Gia đâu Gia Gia điệt nữ nói Hai chữ tinh thông thật không dễ dàng Gia Gia cũng chẳng qua chỉ biết sơ một chút mà thôi Nếu ngươi không tin Lúc bắt đầu luyện tung sơn kiếm pháp Được ba chiêu mèo quà Có thể sử tung sơn kiếm pháp Trước tả sư bá qua chấn thiên hạ Được ba chiêu Thì ta khen là con gái ngoan Ta lãnh thiền cười nói <cười> Nếu trong vòng ba chiêu Mà người đánh bại được tả một Thì người xứng đáng là con gái ngoan Của nhạc tiên sinh Nhạc Linh Sang nói Tả sư bá kiếm pháp thần thông Là kỳ tài hiếm thế mấy trăm năm Của phái tung sơn Điệp nữ mới được gia gia truyền thụ Học được dài chiêu tung sơn kiếm pháp Sao dám giọng tưởng như vậy Gia gia bảo Điệp nữ ráng tiếp ba chiêu Của tả sư bá Nhưng địch nữ thống tâm vọng tưởng Muốn có thể trước mặt sư bá Sửa được đến 13 chiêu tung sơn kiếm pháp Không biết có thể đạt được ý nguyện hay không Ta lãnh thiền thầm nghĩ Đừng nói 13 chiêu Nếu như ngươi sử bà chiêu Thì ta mổ đã mất mặt lắm rồi Lão liền đưa ba ngón tay trái ra Nắm lấy mũi kiếm Tay phải buông kiếm ra chui kiếm nằm phía trước Không ngừng rung động Lão nói Tiên chiều đi Ta lãnh thiền thực hiện thủ pháp tuyệt kỹ, quần hùng liền lớn tiếng quang hô. tay trái sử kiếm dĩ nhiên không thuận, nhưng lão lại dùng ba ngón tay để nắm lấy mũi kiếm, lấy chui kiếm để đối địch. Kiểu đấu này so với đấu tay không còn khó gấp 10 lần. Dùng ngón tay mà nắm mũi kiếm, chỉ cần lưỡi kiếm hơi bị chấn động thì cắt mất ngón tay của mình, đâu cần phải dùng tới lực. Lão sử thủ pháp này cố nhiên là rất coi thường nhạc linh san. Lòng lão vô cùng tức giận Muốn dùng thần công oai chấn Để trấn áp mọi người Nhạc đinh sang thấy lão cầm kiếm như vậy Lòng sợ hãi thầm nghĩ Gió không này của lão là gì Gia gia dạ, chưa dạy qua Lòng cô hơi khiếp sợ Lại nghĩ Chuyện đã đến nước này Sợ mà làm gì nữa Trong lúc quan mang Cô liếc nhìn đám đệ tử phái hằng sơn Thấy bọn họ vẫn dây thành một dòng Không nghe có tiếng khóc Cô đoán rằng lệnh hồ sung tuy bị thương nặng nhưng tính mạng không đáng ngại. Cô liền chấn trường kiếm xuống, rồi dung lên đỉnh đầu. Cuối người xuống sử chiêu dạng nhạc triều tôn. Chính là một chiêu tức trong tung sơn kiếm pháp chính tông. Chiêu này có hàm ý cung kính. Quần đệ tử tung sơn rao hò tỏ ý thỏa mãn. Lúc các đệ tử tung sơn và trưởng bối bổn phái chiếc chiêu, tất phải sử chiêu này trước. Ý nói là không dám động thủ với tiền bối. Chỉ mong được tiền bối lão nhân gia chị giáo Tả lãnh thiền gập đầu thầm nghĩ Người biết sử chiêu này Coi cũng là biết lễ độ Vì chiêu này ta sẽ không để người bị xấu hổ Nhạc linh sang sử chiêu Dạng nhạc triều tôn xong Đột nhiên kiếm quan tỏa ra Trường kiếm hóa thành một đường cầu vòng bạc trắng Đông thẳng đến Tả lãnh thiền Chiêu này đoan nghiêm hùng dĩ Chính là chiêu tinh yếu của tung sơn kiếm pháp Dù ta lãnh thiền đã tin thông hết nội bác lộ, ngoại cửu lộ, 17 đường dài ngắn nhanh chậm của kiếm pháp phái tung sơn, nhưng y cũng chưa bao giờ thấy qua chiêu này. Lão giật mình nghĩ, Chiêu này là chiêu số gì? Trong 17 đường kiếm pháp phái tung sơn ta, dường như không có chiêu nào bằng chiêu này. Thật là kỳ lạ. Lão không những là tôn sư phái tung sơn, mà còn là đại gia võ học đương thời. Vừa thấy chiêu kiếm hùng kỳ tinh ảo này của bổn phái Là muốn xem cho rõ Thấy nhạc linh sang phóng chiêu kiếm ra Nội lực không mạnh Chỉ cần phóng đến trước người của lão dài tức Thì lão búng tay Lập tức trường kiếm của cô ta sẽ bị chấn động bay đi Nên lão cứ xem cho rõ chiêu này Coi nó còn có biến quá cổ quái gì nữa không Trường kiếm của nhạc linh sang phóng đến Cách ngược lão hơn một thước Thì cô ta đã rút kiếm về nghiêng người xoay trường kiếm Đâm xuống dài trái của lão Chiêu kiếm này dường như là thiên cổ nhân long Trong tung sơn kiếm pháp Nhưng chiêu thiên cổ nhân long Thanh thoát hơn Mà nét cổ kính lại không bằng Lại giống như chiêu điệp thúy phù thanh Nhưng chiêu điệp thúy phù thanh Mau lẹ hơn Mà kém hào hùng Cũng có một chút giống chiêu ngọc tỉnh thiên trì Nhưng chiêu ngọc tỉnh thiên trì Uy nghi chỉnh tề Mà chiêu này do nhạc lên sang Một thiếu nữ nhỏ tuổi Lại sử ra Nó được vẽ đoan trang diễm lệ Mục quan của tả lãnh thiền rất linh động Đối với tung sơn kiếm pháp Lão đã luyện cả đời Mỗi chiêu mỗi thức Từ những chỗ tinh tuyệt Đến những chỗ gút mắt nhỏ nhặt nhất Lão đều rành hết Lúc này thấy nhạc đinh sang sử ra chiêu số ẩn tàng sở trường của mấy chiêu tuyệt diệu trong tung sơn kiếm pháp Dường như nó còn có thể bổ sung cho các chỗ hở trong các chiêu Bất giác, lòng bàn tay lão phát nhiệt Lão vừa kinh ngạc, vừa vui mừng Giống như bỗng nhiên chụp được một bảo bối từ trên trời rơi xuống Năm xưa, ngũ nhạc kiếm phái và 10 trưởng lão ma giáo hội chiến ở hoa sơn Hảo thủ của năm phái bị tử thương hết có rất nhiều tinh nghệ tuyệt chiêu của ngũ nhạc kiếm phái cũng mất theo các cao thủ tá lãnh thiền từng tập hợp các bậc kỳ lão còn lại của bổn phái đem những chiêu kiếm mà mọi người nhớ được bất luận bình thường hay là tinh diệu chép lại hết làm thành một bộ kiếm phổ mấy chục năm nay lão để bao tâm huyết đem những chiêu số tư tức không đủ tàn độc không đủ oai lực trong kiếm pháp của bổn phái sửa đổi từng chiêu một khiến cho 17 đường kiếm pháp của bổn phái toàn mỹ, gần như không còn chút khiếm khuyết. Tuy lão chưa sáng chế ra đường kiếm mới, nhưng vẫn được coi là đại công thần chỉnh lý Tung Sơn kiếm pháp. Bây giờ đột nhiên thấy Nhạc Linh sang sử ra Tung Sơn kiếm pháp, gồm toàn những chiêu chưa từng ghi trong kiếm phổ của bổn phái, mà so với các chiêu thức hiện có của Tung Sơn kiếm pháp, hiển nhiên còn bác đại tinh thâm hơn nhiều. Bất giác lão vui mừng, khen ngợi, xem đến ngẩn ngơ. Nếu chiêu này do một kinh địch cỡ như nhậm ngã hành hoặc lệnh hồ sung, phương chứng đại sư, sung hư đạo trưởng sử ra thì tá lãnh thiền phải tập trung chú ý để nghênh địch. Dù là chiêu kiếm tinh tuyệt của đối phương lão cũng phải tận lực để đối phó. Đâu có rảnh để xem cho rõ kiếm pháp. Nhưng nội lực của nhà kinh sang quá yếu, không đáng ngại. Gặp lúc nguy cấp, lão chỉ cần sử lực làm chấn động trường kiếm của cô, rồi tập trung tinh thần quan sát pháp độ biến hóa thế kiếm của cô. Quần hùng thấy trường kiếm nhạc linh sang bay múa, mỗi chiêu đều cách thân người của lão hơn một thước thì dừng lại. Dường như là cố ý dung nhượng hay cố ý sợ sệt. Nhưng tả lãnh thiền lại ngẩn ra, bất động. vẻ mặt y chợt vui chợt buồn, giống như đang hồn siêu phát tán. Tí võ như vậy thật chưa từng thấy Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau Vô cùng ngạc nhiên Chỉ có đệ tử mông hạ tung sơn Ai ai cũng chăm chú Nhìn không chớp mắt Sợ là mất đi một chiêu nửa thức Mấy chiêu tung sơn kiếm pháp này Nhạc Linh Sang sử ra Chính là học được từ trên vách đá Trong hậu động ngọn sám hối Chiêu thức cắt trên vách đá Chỉ có sáu bảy chục chiêu Sau khi Nhạc Linh Sang suy nghĩ kỹ Đoán rằng trong hơn bốn chục chiêu, chắc tả lãnh thiền biết sử hết. Còn có những chiêu khác tùy tinh thơm, nhưng không đủ cho ta lãnh thiền động tâm chú ý. Chỉ có mười ba chiêu này. Nếu đột nhiên sử ra, thì nhất định khiến cho ta lãnh thiền há hốc mồm, cỡ nào cũng phải chú ý xem cho kỹ. Chiêu thức cắt trên vách đá là vật chết, chưa thể cực tận biến quá. Nhạc Linh Sang chỉ dựa vào đó mà sử ra. Nhưng... Tả lãnh thiền xem xong những chiêu thức đó vận hành đầu lão bổ túc cho nhau Càng nghĩ càng cảm thấy vô tận Nhạc lên sang đem 13 chiêu đó sử xong Đến chiêu thứ 14 Thì cô lại sử từ đầu Tả lãnh thiền động tâm suy nghĩ Xem lại lần nữa Hay là đánh găng trượng kiếm của ả đi Hai vấn đề này ở trong đầu lão Cứ dằn xé nhau Nếu tiếp tục quan sát Thì chiêu kiếm của nhạc Linh Sang Có cao hơn nữa Cũng không đã thương được lão Nếu đánh dăng trường kiếm của cô đi Thì cũng chỉ cần đến một cái nhấc tay Nhưng để lựa chọn một trong hai vấn đề này Chẳng phải chuyện dễ Trong phút chốc Đầu lão xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ Những chiều kiếm pháp tinh diệu như vậy Bây giờ mà biến mất Thì sau này e rằng Không còn cơ hội thấy được nữa Muốn giết con ả này thì dễ thôi Nhưng giết nó đi thì những chiều kiếm pháp này không bao giờ còn thấy được. Ta làm sao có thể đi cầu xin nhạc bất quần, diễn thử. Nhưng nếu ta để cho ả tiếp tục xử nữa, hiển nhiên ta mẫu đã không làm gì được một đứa con gái trẻ tuổi. Môn hạ hoa sơn, thì ta còn mặt mũi nào tồn tại trên đời. Hỡi ơi! e Đã qua hơn 13 chiều rồi. Lão vừa nghĩ đến bốn chữ, Hơn mười ba chiêu, thì ý muốn làm lãnh tụ gió lâm liền bùng lên, đè bẹp ý tưởng muốn nghiên cứu võ học. Ba ngón tay trái xoay lại, trường kiếm trong tay bật lên, choang một tiếng, đụng vào trường kiếm của nhạc linh sang. Choang choang nhẹ mười mấy tiếng, trong tay nhạc linh sang chỉ còn lại cái chuôi Lưỡi kiếm của nhạc linh sang bị gãy thành mấy chục mảnh rớt xuống đất. nhạc linh sang nhảy lộn ra ngoài mấy trượng lớn tiếng nói tả sư bá điệp nữ ở trước mặt tả sư bá đã xử mấy chiêu tung sơn kiếm pháp vậy ta lánh thiền nhắm mắt lại nhớ lại từng chiêu mà nhạc linh sang đã xử ra rồi mở mắt ra nói người xử được 13 ba chiều hay lắm thật không dễ nhạc linh sang cúi người hành lễ nói đa tạ tả, tả sư bá hạ thủ dung tình nhường cho điệp nữ múa rìu qua mắt thợ Sử được 13 chiêu tung sơn kiếm pháp Tả lãnh thiền dùng tuyệt thế tần công Làm chấn động gãy nát trường kiếm trong tay nhạc Linh Sang Quần hùng ai cũng thán phục Nhưng nhạc Linh Sang đã nói Trước mặt tả lãnh thiền thi triển 13 chiêu tung sơn kiếm pháp Đại đa số đều nghĩ Cô ta sử được ba chiêu cũng không dễ Quyết không cách nào sử đến 13 chiêu Không ngờ tả lãnh thiền bỗng tâm trí thất thường Lại để cho cô ta sự đến chiều thứ 14 mới ra tay. Mọi người ngấm ngầm ngạc nhiên. Có người còn nghĩ sai lạc đi. Cho rằng tả lãnh thiền là kẻ hiếu sắc. Thấy đối thủ là thiếu phụ xinh đẹp. Nên bị cô ta làm cho mê mẩn tinh thần hôn siêu vách lạc. Một lão già ốm nhôm trong phái tung sơn bước ra. Lão chính là tiên hạt thủ lục bách. Lão lớn tiếng nói. Tả chưởng môn thần công cái thế. phản lãnh hơn người. Phong độ cao nhã. Quán đại bao dung. Vì nhạc tiểu thư này học được một chút kiếm pháp tung sơn mà đã ngông cuồng tự đại ở trước mặt tả chữ môn lão nhân già Tả chữ môn vẫn để cho cô ta chống chọi đến cùng đường, mới ra tay chế phục. Điều này cho thấy đạo võ học quý ở chỗ tinh thầm chứ không quý ở chỗ biết nhiều. bất luận gió công môn phai nào, chỉ cần luyện đến cảnh giới cao nhất đều có thể hiền ngàn tự lập trong gió lâm lão nói đến đây quận hùng ai cũng gật đầu lão nói một lèo đánh trúng tim đen của mọi người những hán tử giang hồ ngoài một ít cao thủ ra sở học đều chỉ là võ công một phái lục bách nói võ học quý ở chỗ tinh thâm chứ không quý ở chỗ biết nhiều mọi người đều tán đồng những người này có tinh thâm võ công bổn môn hay không thực khó biết được còn chuyện biết nhiều thì dĩ nhiên là không quan trọng lục bách lại nói tiếp vị nhạc đại tiểu thư này ý mình thông minh lúc đồng đạo phái khác đang luyện kiếm thì xem len rồi trộm học được vài chiều tự xưng là tinh thông kiếm pháp của cả ngũ nhạc kiếm phái kỳ thực tâm pháp của võ công các phái đều là bí truyền xem trộm được một chút ngoại hình của chiêu thức thì làm sao có thể nói được hai chữ tinh thông quần hào đều gật đầu thầm nghĩ Học len gió công phái khác là điều đại kỹ trong gió lầm Cái nhục này kỳ thực phải đấu lên đầu nhà bất quần Lục Bách lại nói tiếp Nếu vừa thấy người ngoài sử ra mấy chiều thức tinh thầm Thì học được ngay Tự xưng là tinh thông gió công phái khác Thì trong gió lầm đâu còn có độc môn tuyệt kỹ Đâu còn gì gọi là tuyệt chiêu tinh thầm Người học len của ta, ta học lén của người À, không phải là hồ đồ cả đám hay sao? Lão nói đến đây, trong quần hùng có nhiều người cười rần lên. Nhạc Linh Sang dùng hành sơn kiếm pháp đã bại mạc đại tiên sinh, dùng hằng sơn kiếm pháp đã bại lệnh hồ sung. Đối phương không khỏi có ý dung dưỡng, nhưng cô ta dùng thái sơn kiếm pháp đã bại ngọc âm tử và ngọc khánh tử, đúng là công phu đích thực. Những chiêu kiếm trên dách đá cô sử. Tinh thâm hơn sở học của Ngọc Thánh Tử và Ngọc Âm Tử nhiều lại tấn công bọn họ bất ngờ vẫn không khỏi có ý dùng thủ xảo. Kiếm pháp có tinh thâm hơn hay không thì chưa chắc. Nhưng cô dùng thủ xảo chỉ giả sử ra chiêu Đại Tôn Như Hà mà thôi. Chuyện này ngoài một vài cao thủ trong phái Thái Sơn ra thì không ai biết. Tuy nhiên Quần Hùng không muốn thấy người khác không hiểu võ công các phái. Nên khi nghe Lục Bách nói như vậy Liền có nhiều người đồng thanh phụ họa. Cũng không chỉ riêng đệ tử phái tung sưng Lục bách thấy những lời lão nói Được mọi người tán thưởng Nên rất đắc ý Lão cao giọng nói Cho nên ngồi vị trưởng môn ngũ nhạc phái này Thật xứng đáng với tả trưởng môn Cũng vì vậy mà có thể thấy Học một môn võ Mà luyện đến cảnh giới tinh thuần Còn hơn người lắm một Học nhàm tạp Rồi cho rằng cao minh nhiều thứ lão nói mấy câu này là ám chỉ nhạc bất quần Trong phái tung sơn liền có mấy chục tên đệ tử thanh niên la ó lên hùa theo lão Lục Bách lại nói Trong ngũ nhạc chiếm phái Nếu có ai tự tin do công thắng được tả chữ môn thì xin mời bước ra lão nói đến hai lần câu nói này mà không có ai lên tiếng vào đầu buổi hội chỉ có đầu cốc lục tiên đứng ra nói ba qua bẻ mép Nhưng lúc này doanh doanh đang để tâm trí Chữa trị cho lệnh hồ sung Nên không rảnh để chỉ điểm tiếp Cho đầu gốc lục tiên gây rối Phái tung sơn Bọn đầu gốc lục tiên sáu người nhìn nhau Nhất thời không biết phải làm gì Nói gì cả Thác tháp thủ đinh miễn Lớn tiếng nói Đã không còn ai khiêu chiến với tả chữ môn Là coi như mọi người đã kỳ vọng Vào tả chữ môn Xin mời tả chữ môn ra nhậm chức chưởng môn ngũ nhà phái ta Tả lãnh thiền Làm ra vẻ khiêm tốn Y nói trông ngũ nhạc phái nhân tài rất nhiều tại hạ vô đức vô tài thật không dám nhận trọng trách này đệ thức thái bảo dương anh ngọc phái tung sơn lớn tiếng nói ngồi vị chữ môn ngũ nhạc phái ngôi vị cao trách nhiệm nặng xin tả chữ môn gắng sức vừa khó khăn này để tạo phúc cho hơn một ngàn đệ tử môn hạ đó cũng là tận lực với đồng đạo giang hồ xin tả chữ môn đăng đại <cười> tiếng trống chiên giam dội tiếng pháo nổ liên hồi toàn là do đệ tử tung sơn đã chuẩn bị sẵn trong tiếng pháo nổ đi đùng bọn đệ tử phái tung sơn cùng với bọn bằng hữu tả lãnh thiện mời đến để ra quai cùng hô văn kính mời tả chữ môn đăng đàn kính mời tả chữ môn đăng đàn tả lãnh thiện tung người nhẹ nhàng nhảy lên phong thiền đài lão mặt hoàng bào bóng tịch dương chiếu xuống núi Ánh mặt trời soi nghiêng lên người lão, khiến kim quang trên hoàng bào lấp lánh. Cảnh tượng oai hùng huy hoàng vô kể. Lão cung tay xoay người, hướng xuống đài, xá bốn phía rồi nói. Đã nhận sự tình yêu của các vị bằng hữu. Nếu tại hạ khước từ không chịu gánh giác trọng trách, thì rõ ràng chỉ biết lo cho mình mà không tận lực vì đồng đạo gió lầm. Môn hạ tung sơn mấy trăm người, hò reo như sấm động, Cố sức vỗ tay cho thật rơm rã, bỗng nghe tiếng một người con gái nói. Tả sư bá, tả sư bá làm gãy trường kiếm của điệt nữ. Chỉ có vậy mà đã có thể coi là xứng đáng để làm trưởng môn ngũ nhạc phái hay sao? Người nói đó là nhạc linh sang. Tả lãnh thiền đáp. Anh hùng thiên hạ ở đây đã quyết là tỷ kiếm đoạt xoay. Nếu nhạc tiểu thư có thể làm chân động, gãy trường kiếm trong tay tả mộ. Thì mọi người sẽ tôn nhạc tiểu thư linh làm chướng môn ngũ nhạc phái ngay thôi Nhạc Linh Sang nói Thắng được tả sư bá là chuyện điệt nữ không thể làm được Nhưng mà trong ngũ nhạc phái chúng ta Người có võ giỏ công giỏi hơn tả sư bá Chưa chắc là không còn ai Tả lãnh thiền thấy những cao thủ trong ngũ nhạc phái Lão chỉ úy kỵ có một mình lệnh hồ sung Hắn và nhạc Linh Sang tỉ kiếm Đã thân bị trọng thương thì lão Hưu sớm trút được một tảng đá nặng ngàn cân trên người. Bây giờ nghe nhạc linh sang nói như vậy, lão bèn nói theo y nhạc tiểu thư trong ngũ nhạc phái người có võ công kiếm pháp cao hơn tả mỗ là linh tôn, linh đường hay là tôn phu. Quân đệ tử tung sơn lại cười rần lên. Nhạc linh sang nói phu quân của điện nữ là hậu bối, nếu tỷ kiếm với tả sư bá thì không thể thắng. Như kiếm pháp của má má điệt nữ Có thể tương đương với tả sư bá Còn như da da của điệt nữ Thì chắc chắn là cao minh hơn tả sư bá một chút Bọn đệ tử tung sơn La ó rùm trời Có người quýt sáo Có người dậm mạnh chân xuống đất rầm rầm Tả lãnh thiền nói với nhạc bức quần Tiên sinh Lãnh ái càng ơi gió công của tiên sinh Tiên sinh nghĩ sao Nhạc bức quần nói Tiểu nữ miệng còn hôi sữa đang nói bồng bột sinh ta huynh đừng có đẩy tầm gió công kiếm pháp của tại hạ so với chư vị tiền bối anh hùng như phương chân đại sư chủ thiếu lâm xung hư đạo trưởng pháp võ đan cùng với giải bang chủ cái bàn còn kém xa tả lãnh thiền biến sắc nhạc bất quần đề cập đến ba người bọn phương chứng đại sư mà không nhắc đến tên của tạ lãnh thiền Thì hiển nhiên, lão tự thừa nhận gió công cao minh hơn tả lãnh thiền. Đinh miễn nói, So với tả chữ môn thì sao? Nhạc bất quần đáp, tại hạ và tả huynh thâm giao nhiều năm, Cùng tôn sùng nhau, kim pháp hai phái tôn sơn qua sơn, Mỗi phái đều có chỗ độc đáo. Mấy trăm năm này chưa bao giờ phân cao thấp. Đinh huynh hỏi câu này, tại hạ thật khó trả lời. Đinh miễn lại nói, Nghe khẩu khí của nhạc tiên sinh, dường như tiên sinh tự cho rằng võ công của mình cao hơn tả chủ ngôn. Nhạc bất quần nói. Khổng tử nói, quân tử vô sở tranh, tức là người quân tử thì không có gì để tranh giành. Tỷ thí để phân cao thấp thì từ xưa, còn người hiện tại vẫn làm vậy. Tại hạ từ lâu vẫn hàng ngưỡng mộ tả sư huynh, nhưng hôm nay ngũ nhạc phái mới thành lập. Trưởng môn nhân còn chưa bầu ra. Nếu tại hạ tỷ kiếm với tả sư huynh, thì giống như đứng ra tranh giành làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Không tránh khỏi bị chê cười. Tả lãnh thiền nói, Nhạc huynh chỉ cần thắng được tại hạ, thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái đương nhiên do nhạc huynh đảm nhận. Nhạc bất quần xua tay nói, Người có võ công cao, chưa chắc có nhân phẩm cao, Dù tại hạ thắng được Tả Quỳnh Cũng chưa chắc thắng được những cao thủ khác Trong ngũ nhạc phai Lời nói của lão có vẻ khiêm tốn Nhưng mỗi câu đều đón trước rào sau Rốt cuộc cũng thể hiện rằng Lão giỏi, lão cao hơn Tả Lãnh Tiền một bậc Tả Lãnh Thiền càng nghe càng tức giận Lạnh lùng nói Nhạc Quỳnh Ba chữ quân tử kiếm dành chân thiền hạ Hai chữ quân tử ai cũng biết rồi Còn chữ kiếm rốt cuộc như thế nào thì tai nghe rất nhiều nhưng mắt chưa có thấy hôm nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây xin nhạc quỳnh để lộ ra một chút kiếm pháp cao mình cho mọi người được mở rộng tầm mắt có nhiều người reo lên lên đài đấu đi lên đài đấu đi nói cho hài mấy cũng đâu phải là anh hùng hảo hán lên đài tỉ kim phân rõ mạnh yêu tự khen mình mà làm gì nhạc bức quần hai tay chớp sau lưng Lặng yên không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, chân mày nhíu lại, hơi có vẻ buồn. Lúc tại lãnh thiền mua đồ hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái, đối với võ công đích thực của cao thủ trong bốn phái, lão đã tự tin rằng không ai có thể thắng được mình, mới không ngại ra sức thúc đẩy chuyện này. Nếu có người võ công cao hơn lão, Thì sau khi ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất Mua vị trưởng môn Sẽ bị họ đoạt mất Há không phải là làm tổ sẵn cho người khác ở Kiếm pháp nhạc bất quần cao minh Tu luyện tử hạ thần công cũng không thấp Điều này lão biết rõ Lão suối dục bọn phong bất bình Thành bất ưu Là hảo thủ phe kiếm tông Lên qua sơn tranh đoạt Lại sai mười mấy hảo thủ khác Phục kích ở ngoài miếu dược dương tuy âm mưu không thành nhưng cũng biết rõ cặn kẽ võ công của nhạc bất quần. Lúc ở trong chùa Thiếu Lâm, tận mắt thấy nhạc bất quần đấu với lệnh hồ sung, lão càng yên tâm. Kiếm pháp của nhạc bất quần tuy tinh thâm, nhưng cũng không phải là địch thủ của lão. Nhạc bất quần đá lệnh hồ xung một cước, nhưng ngược lại, chân nhạc bất quần bị gãy khớp, thì nội công tu tập cũng chẳng là bao. Lệnh hồ xung là một tiểu tử hậu sinh, Kiếm pháp đột nhiên tiến bộ không ai bị kịp Nhưng lão cũng không thể vì kiên dè tên lãng tử vô hành này Mà bỏ đi đại kế đã trù hoạch mười mấy năm Huống chi, sở trường của lệnh hồ sung chỉ là kiếm thuật Mà công phu quyền cước thì rất tầm thường Nếu động thủ tỷ dọa với hắn Lão dùng kiếm chiêu không thắng Thì chỉ cần xuất quyền cước là lập tức lấy được tính mạng của hắn Khi thấy lệnh hồ sung tình nguyện chịu bị thương dưới kiếm của nhạc linh sang thì mọi chuyện thiên hạ lão không cần lo nghĩ nữa. Lúc này tả lãnh thiền nghe cha con nhạc bất quần quên quang nói như vậy lão thầm nghĩ Không biết tại sao hắn học được vài tuyệt chiêu thất truyền của ngũ nhạc kiếm phái mà ngón cùng tử đại linh. Nếu lục hắn và ta động thủ đột nhiên hắn sử những tuyệt chiêu đó ra thì có thể doa cho người ta bỏ chạy Nhưng nước cờ của hắn lại đi sai Để con gái sử trước Nên ta đã có đề phòng Chẳng còn hiểu dụng gì nữa Lão lại nghĩ Tên này tâm kế rất ghê tởm Nếu trước mặt quần hào Ta không đánh cho hắn Đến không ngóc đầu dậy nổi Thì hắn ở trong ngũ nhà phai Ta có hậu quản Vậy là lão bèn nói Nhát quân Các anh hùng thiên hạ đều mời nhát quân lên đại Thể hiện thân thủ tại sao nhạc quỳnh cùng để mặt mọi người nhạc bước quần nói tả quỳnh nói như vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh lão liền theo từng bước tam cấp lên đài quần hùng thấy có người diễn tuần hay cho xem nên đều vỗ tay hoan hô nhạc bước quần cung tay nói tả quỳnh hôm nay đệ và tả quỳnh là đồng môn thân thuộc chúng ta chỉ trao đổi võ thuật Nên điểm đến là dần. Tả huynh nghĩ sao? Tả lãnh tiền nói. Tiêu đệ đương nhiên cẩn thận hết sức. Để khỏi đã thương nhạc huynh. môn hạ phái tung sơn la rần lên. Chưa đâu mà đã cầu sinh trước thì đừng có đấu làm gì. Đào kim không có mắt, vô tình. động thủ rồi á thì ai bảo đảm giữ cho lão không có chết, không bị thương. Nếu sợ á thì ngoan ngoãn chịu thua. Rồi xuống đại đi, vẫn còn kịp đó. nhạc bất quần mỉm cười lớn tiếng nói. <cười> đầu kiếm không có mắt vô tình, động thủ rồi á thì khó tránh khỏi bị tử thương. Câu nói này đúng lắm. Lão quay đầu về hướng đệ tử Qua Sơn nói: "Đệ tử môn hạ Qua Sơn nghe đây, ta và Tả Sư Huynh chỉ trao đổi võ thuật, tuyệt không thù oán. Nếu Tả Sư Huynh có lỡ tay giết chết ta, Hoặc đánh ta đến trọng thương Thì đó là gì lúc kịch đấu Không dễ nắm được phân tất Tất cả không được hận thù tả sư bá Cũng không được tìm môn hạ phái tung sơn Để xin chuyện quan thù Làm hư hoại nghĩa khí đồng môn Ngũ nhạc phái ta Bọn nhạc linh sang đều cao giọng Đáp dạ Tả lãnh tiền nghe lão nói như vậy Dược ra ngoài dự đoán Bèn nói Nhạc quỳnh thông hiểu đại nghĩa Lê Nghĩa Khí bổn phai làm trọng Thật là điều rất hay Nhạc bức quần mỉm cười nói <cười> Việc hợp nhất ngũ phai Là đại sự vô cùng gian khó Nếu hai chúng ta vì luận kiếm so tài Mà làm tổn thương hòa khí Gây nên cuộc đại phân tranh đồng môn ngũ nhạc phai Thì đã phản lại ý nghĩa hợp phai Mà chúng ta đã theo đuổi tả Lánh Thiền nói Đúng vậy Lão nghĩ thầm Hắn đã sinh lòng sợ hãi Thì ta có thể thừa thế cất tay một cái là chế phục được hắn Những cao thủ tỷ võ Ngoài nội lực và chiêu thức Thì việc phân thắng bại thường do khí thế Tả lãnh thiện thế nhạc bất quần Tỏ ý khiếp nhược Lão mừng thầm trong bụng soạt một tiếng lão rút trường kiếm ra Trong chớp mắt trường kiếm đã ra khỏi võ Lại vang lên một tiếng Chấn động sơn cốc Thì ra Lúc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lão ngầm giận nội lực để lưỡi kiếm và thành vỏ kiếm bên trong đụng nhau, tạo nên tiếng động. Những người không hiểu lý đó, không ai không kinh hãi. Môn hạ tung sơn lại lớn tiếng quang hô. Nhạc bất quần cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra, để xuống góc phong thiền đài, rồi mới từ từ rút kiếm ra. Chỉ nhìn thanh thế cách thức rút kiếm của hai người, thì trận tỉ kiếm này có thể nói là đá phân cao thấp không cần phải thi đấu nữa. lệnh hồ sung bị trường kiếm đâm xuyên vào vai từ sau lưng thẳng đến trước ngực bị thương rất nặng. doanh doanh xem rõ vết thương lòng rất lo lắng. cô không màng đến việc che giấu thân phận liền nhảy vào rút trường kiếm ra rồi ôm hắn lên. bọn nữ đệ tử hằng sơn rối rít bu quanh lại nghi hòa lấy bạch dân hùng đảm hoàng ra dụ dạ bút năm sáu viên cho vào miệng lệnh hồ sung. Doanh Doanh giơ ngón tay điểm các việt đạo trước ngực và sau lưng xung quanh vết thương để cầm máu lại. Nghi Thanh và Trịnh Ngạc cùng thay nhau lấy thiên hương đoạn tụt dao rịch vào vết thương của hắn. Chưởng môn nhân bị thương quần đệ tử nào có tiếc gì. Bọn họ ngại rịch thuốc không đủ, linh dược này có đem ngàn vàng cũng khó mua. Nhưng cứ coi như vui, bôi thoải mái lên vết thương của lệnh hộ trưởng môn. lệnh hồ sung tuy bị thương nặng nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo thấy doanh doanh và đệ tử hằng sơn cuốn quýt lo lắng hắn cảm thấy ân hận ta vì muốn gạt cho tiểu sư muội vui mà làm liên lụy đến doanh doanh và sư tỷ sư muội hằng sơn khiến họ phải kinh gan sợ hãi như vậy hắn liền cố gượng cười nói <cười> không biết tại sao tại hạ không cẩn thận lại để để kiếm đâm vào người không không sao đâu các vị không cần không cần doanh doanh nói đừng có nói nữa tuy cô cố đổi giọng cho thu nhưng khó giấu được thanh âm của con gái bọn đệ tử Hàng sơn nghe cả hán tử râu ria xồm xoàm này nói tiếng rất nhỏ nhẹ đều cảm thấy kinh ngạc lệnh hồ sung nói ta ta muốn xem xem xem nghi thanh đáp dạ Bà kéo hai sư muội đang đứng trước lệnh hồ sung ra Để chàng quan sát cuộc tỷ kiếm Giữa nhạc linh sang và tả lãnh thiền Sau đó nhạc linh sang thi triển tung sơn kiếm pháp Tả lãnh thiền làm chấn động gãy lưỡi kiếm của cô ta Cho đến lúc tả lãnh thiền và nhạc bất quần Cùng bước lên phong thiền đài Hắn đều thấy hết Nhạc bất quần chỉ trường kiếm xuống đất Xoay người lại Mặt lộ vẻ mỉm cười Lão đứng cách tả lãnh thiền khoảng hai trượng Lúc này quần hùng nín thở Nhất thời trên tuyệt đỉnh tung sơn Yên lặng không một tiếng động nhỏ Lệnh hồ sung Nghe thoáng có tiếng người đang tụng kinh Rất nhỏ Hoặc thu giữ dây quanh Nanh vuốt nhọn đáng sợ Do đức niệm quán âm Dỗ dàng bỏ chạy thẳng Rắn độc cùng bò cạp Khi độc khối lửa đốt Do sức niệm quán âm Tự theo tiếng bỏ đi Mây sấm nổ sát đánh tuôn gió xối mưa lớn Do sức niệm quán âm Liền đặng tiêu tan cả Chúng sinh bị khổ ách. Vô lượng khổ bức thân, quan âm sức trí diện Hay cứu khổ thế gian Lệnh Hồ Xuân nghe trong tiếng niệm kinh Đầy tình cảm thiết tha và thành kính Thì biết Nghi Lâm đang hướng về Đức Quan Thế Âm Cầu khẩn Bồ Tát cứu khổ cứu nạn Giải trừ khổ sở cho mình Trước đây ở ngoại thành hành sơn Nghi Lâm đã từng dị hắn mà niệm kinh doanh này Lúc này chàng không quay đầu lại xem Nhưng ánh mắt chứa chan tình cảm dung mạo tú mỹ thanh nhã của nghi lâm như đang hiện rõ trước mắt lòng chàng đổi lên một thứ tình cảm êm dịu không chỉ doanh doanh mà còn có tiểu sư muội nghi lâm này đều có trọng ta hơn tính mạng của mình dù ta có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được thâm ân của hai cô